Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghĩ về tình yêu cùng nhiệt, bạn trai ốm thì nấu cơm chăm sóc, thật không khỏi xúc động. Nấu xong cháo thịt nấm hương, và phòng muốn gọi xài trọng tâm dậy, nhưng nhìn anh vẫn đang say ngủ, không đành lòng đành thức anh dậy. Lúc này trời đã tối, từ ngoài cửa sổ, cách sân, chỉ có thể nhìn thấy phía trước đèn đường sáng lên, tổ dĩnh viết vội lên mạng giấy, đặt ở bàn đọc sách. Trước khi đi giúp xài trọng tâm thay túi rườm, Nhìn anh ngủ giống như một đứa trẻ vô tội, cô chợt cảm thấy thương xót, nghĩ một chút, vứt mạnh giấy kia đi. Cô cầm chìa khóa, tới cửa hàng bán bánh bao. Cô nghĩ tới, xài trọng tâm bị bệnh, không thể ra ngoài, quyết định mua một ít bánh bao để sẵn trong nhà cho anh ấy. Bấy giờ là giờ tan tầm, tiệm bánh mì chật ních người, từng khay bánh bao nóng hổi được đưa ra, đám người xếp hàng xôn xao lên. Có một người phụ nữ xét một đứa bé đi mua bánh bao, đứa bé bị đám người lớn xô đẩy mà ngã xuống. Cẩn thận! Tổ dĩnh kịp thời ôm lấy đứa bé. Cô đi giày cao gót, bị trợt chân, càng người ngã về phía sau, may vẫn ôm kịp đứa bé. Cô, cô không sao chứ? Ba mẹ bị dọa sợ hãi, vội vàng nói là xin lỗi tổ dĩnh. Đứa trẻ ở tổ dĩnh trong lòng cô cười rộ lên, tổ dĩnh ôm nhiều đồ như thế cũng cười theo. Thằng bé trai xoay người lại ôm cổ tổ dĩnh. Ngoan! Tổ dĩnh đứng dậy, thuận tay ôm lấy, bé trai của người mẹ mỉm cười. Tổ dĩnh hỏi bé trai Nhóc à, cháu tên gì? Thằng bé trai đưa tay lên chạm vào má tổ dĩnh Dì, giọng nói vẫn chưa sỏi nên thảnh la hét Thằng bé rất nặng đúng không? Người mẹ đón lấy đứa con À không sao, tổ dĩnh cười tay khẽ phủi bụi trên người Cô không bị thương ở đâu chứ? Không có Tổ dĩnh cảm thấy bé trai thật đáng yêu Xoa xoa đầu của bé đột nhiên nhớ ra xoay người đi chọn bánh bao Nhìn bánh bao đủ loại Thầm đoán thử xài trọng tâm thích loại nào Trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp Một loại tình cảm lạ lẫm cứ thế mà nổi lên trong lòng Thế này là sao chứ? Tâm tư của cô sao vậy? Cô không dám nghĩ thêm Cầm túi bánh bao còn nóng hổi Cô giả bước về phía nhà xài trọng tâm Cô ngờ rằng mình chất yêu xài trọng tâm mất rồi Lấy chì khóa mở cửa vào nhà Đi qua sân Trở lại bên trong nhà Giải trọng tâm đã tỉnh, trên trần nhà treo một bộ đèn chùm lớn, được chế tạo một cách tinh xảo. Anh mặc bộ quần áo ngủ màu lam, ngồi an vị trước bàn ăn, đang lặng lẽ nhìn bác trào trước mặt. so sánh hình ảnh một người đàn ông ngồi lặng lẽ như vậy, tản ra một loại không khí tịch mịch, rõ ràng là ngồi ở dưới ánh đèn. Nhưng cảm thấy người anh vùi lấp trong bóng đêm. Anh vốn đang nắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt nhất thời bối rối. Tổ dĩnh ném cái chìa khóa, cởi áo khoác đi tới. Sao rồi? Vẫn chưa ăn sao? Cô đi qua, cho túi lên thành ghế. Tôi mua một ít bánh bao, uống thuốc tây không để bụng rỗng. Nếu mai lời nấu thì ăn bánh tạm nhé. Tổ dĩnh mở bánh bao ra, đặt mấy quả táo lên, để lên đĩa, đặt trên bàn. Sai trọng tâm cứ nhìn cô chầm chầm, như vẫn đang trong cơn mơ. Tổ dĩnh nhảy nháy mắt, treo anh. Vẫn chưa tỉnh sao? Sở chán nhanh. Ừ, hạ sốt rồi. Anh cứ tưởng em về luôn rồi, anh cầm lấy tay cô, nhìn ánh mắt của anh thật đau thương. Tổ Dĩnh ngờ ngẩn, nhìn đôi mắt đen ấy, bọn họ như ngập sâu trong bóng tối thâm thúy, giống như có ma lực, đem bọn họ hút và đầm đen. Nhìn vào mắt hắn cảm giác như bị vây hãm chỉ vì đôi mắt đen tịch mịch ấy. Tổ Dĩnh thấp thẩm, tim đập chậm một nhịp, suýt chút nữa đã không kìm làm được muốn ôm anh, à an ủi anh. Cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên nảy sinh ra ý muốn an ủi anh. Nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, thấy cả sự tịch mịch lẫn đau thương của anh khiến chính cô cũng cảm thấy đau. Tổ dĩnh cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng rút tay về, tránh tầm mắt của anh. Ăn cháo đi, rồi còn uống thuốc nữa, tôi cũng thấy đói rồi. Tổ dĩnh ngồi xuống tự múc cho mình một chén cháo, cô thổi phù phù và bát cháo nóng, nhưng tâm tư cô giống như bị đun quá lửa tiếng không nổi. Kỳ quái chính là, rõ ràng ngồi đối diện với anh, ở giữa là cả cái bàn dài như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của anh, không cần ngẩng đầu, làn da cũng có thể cảm giác được tầm mắt của anh, khiến nó cứ dần chuyển từ trắng sang hồng. Giống như ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi hương của anh, mùi rất giống mùi đàn hương, rất đông phương, một loại chỉ thuộc về giải trọng tâm, giống như tất cả mùi hương của anh đang bao vây lấy cô giam cô trong không gian của riêng anh. Tô dĩnh cảm thấy cảm xúc của mình lung tung quá, liền đem tất cả đổ hết lên đầu xài trọng tâm. Ai bảo vì anh quá đặc biệt cơ chứ? Tại anh nói... Nghe